các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khá rộng một giá sách và một chiếc giường gấp cơ động choán gần hết gian phòng gần như không còn chỗ lách c h â t vân còn tỏ ý anh này xin lỗi nhé ở đây b ừ a b ộ n chặt chội quá lẽ ra chẳng thể tiếp khách ở đây bạn ngồi tạm trên giường vậy tôi quên chưa hỏi bạn ăn cơm chưa h ư n h tò mò quan sát căn phòng tuy chật chội nhưng bàn làm việc, giá sách, chiếc giường đều rất nghiêm chỉnh, có trật tự. đồ biết vân côn sống rất ngăn nắp, rất khớp với vẻ ngoài của anh ta. cô không ngồi mỉm cười nói: em đã ăn rồi, thầy côn khỏi phải bận tâm. em xin mượn cuốn giáo trình rồi về luôn thôi. cô liếc nhìn chiếc khung ảnh làm bằng gỗ, đượm màu thời gian đang đặt trên bàn, trong đó có tấm ảnh đen trắng của một cô gái. Hình biết lâu nay có nhiều hiệu ảnh chụp ảnh nghệ thuật đã chế tác bức ảnh đen trắng. Cô gái có đôi mắt và cặp lông mày tuyệt đẹp, dáng vẻ cao quý thanh tao, rực rỡ b ộ i p h ầ n Đây chắc là bạn gái của thầy. Chị ấy xinh quá và còn rất hiền d ị u nữa. Vân cồn chăm chú nhìn tấm ảnh rồi thở dài nói: t ô i đầu có được cô bạn gái xinh đẹp thế này chỉ là cô bạn học. Cô ấy đang ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Những lúc làm việc mệt mỏi thì ngồi ngắm bức ảnh giúp tôi tỉnh táo đầu óc. Hình đoán rằng Vân côn có ý muốn giấu nên cô không hỏi nữa. Cô cười. Chẳng lẽ thầy ở đây ngay à? r ư ờ n g cũng đã bố trí nhà ký túc xá cho tôi. Nhưng nhiều khi ngồi đọc sách quá khuya nên lại ngại về đó, bèn ngủ lại đây. Hình đã hết chuyện để nói, bèn chào ra về. Nhưng cô chưa chịu về ngay, cô lại vào tầng 1 xem sao. thì trông thấy ông già gù đang ở trong một căn phòng thực nghiệm. Bác Phùng còn nhớ cháu không? Ông Phùng chậm chậm quay người lại, n h a u mắt nhận ra Diệp h ì n h mắt ông bóng t r ợ n tròn, có vẻ như rất sợ hãi. Cô tại sao cô lại đến đấy? Học kỳ này cháu học môn giải phẫu. nên sẽ phải thường xuyên vào đây. Lúc này chẳng phải sau 12 giờ đêm cháu có sai gì đâu ạ? Ông Phùng lạnh lùng hỏi. Vậy thì cô muốn gì? Cháu muốn hỏi tham bác một chuyện. Bác có nghe nói về Ánh t r ă n g không? Đôi mắt ông Phùng mở càng to hơn, nhưng ông lập tức tỏ ra rất thờ ơ. Tôi chưa từng nghe nói về Ánh t r ă n g gì cả. nhưng tôi nhớ là cô đã từng thấy tôi xử lý tự thi dưới ánh trăng tôi mong cô chẳng nên quá hứng thú đối với ánh trăng thực ra cháu đã biết cả rồi bác chẳng cần phải giấu cháu cô biết về cái gì ông p h ù n g có phần bối rối nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp hình hình nói rõ ràng từng tiếng một cháu đã biết về nguyệt quang xã cũng biết rằng nguyệt quang xã có liên quan đến vụ án mưu sát 405. t r ư ớ c đây chúng cháu chưa nói cho bác biết chúng cháu đều đang ở phòng 405, l à nơi hầu như năm nào cũng có người chết ông phụng r u n r u n vô số sự việc bấy niệm xa xưa lướt nhanh trong đôi mắt đục mờ của ông nhưng rồi ông lại đưa mắt nhìn xuống nói chậm rãi tôi chưa bao giờ nghe nói về nguyệt quang xã cô khỏi cần mệt óc đoán mò làm gì nữa. nhưng lần trước bác đã thôi nào, tôi còn rất nhiều việc phải làm. cô hãy về mà làm các việc của mình đi. ông phùng bỗng thô bạo ngắt lời hình. cháu còn có thể lại đến gặp bác được không ạ? chồng hình t h ậ t đáng ái ngại. ông phùng đã quay mặt đi, nhưng vẫn có thể nhận thấy cái biếu ở sau lưng ông đang rung rung. không hãy để cho tôi có ít thời gian đã nhưng dù sao cô cũng không được đến đây tìm tôi vào ban đêm kết thúc buổi học thực nghiệm giải phẫu diệp hình đi một mình ra khỏi phòng thực nghiệm cô bản v ơ cảm thấy các bạn đều nhìn cô bằng ánh mắt khang k h á c thậm chí còn nghe thấy họ lầm d ầ m bàn tán cô mơ tưởng thấy họ còn giơ tay chỉ t r ỗ này khác trên đường trở về không ai đi cùng cô cũng không muốn có ai đi cùng mình để tận hưởng sự im lặng tối đa có lẽ em mình nên ngủ một giấc thật đấy rồi tỉnh lại sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không mấy ngọt ngào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net